Nếu mấy người các cậu rảnh rỗi Thì đi xuống dưới sân, thảo luận thoải mái Bệnh nhân cần yên tĩnh nghỉ ngơi Mấy người tranh cãi nhau ẩm mỹ, đau cả đầu Quan hạo Lê liếc nhìn mấy người bọn anh một cái Đúng là mấy cái tên dở hơi Ngồi chung một chỗ thì díu díu không ngừng Lê tử nói không sai Mấy người không có việc gì thì đi đi Nai con cần nghỉ ngơi Đằng cận tư một lòng thiên vị cô dâu Mạc Đông Lăng vội vàng ngồi xuống Bên giường của Lương chân chân Nháy mắt ra hiệu nói Chị dâu nhỏ trong khoảng thời gian này chị hãy tận tình nô dịch anh của em biến anh ấy trở thành một người hầu trung thành còn chị xoay người làm chủ sặc ba người đàn ông trong phòng đều bật cười còn đầu đang cận thư thì đầy vạch đen trong mắt đen lạnh lùng nước nhìn cái đám không ngừng ngầm mỹ một cái trong ánh mắt bắn ra hai chữ nói nhiều chị dâu nhỏ chị xem đại ca không vui muốn dùng ánh mắt giết chết em chị phải cứu em mạc đông lăng giả vờ đáng thương Tại sao tôi phải cứu cậu? Là cậu tự tìm. Khóe môi của lương chân chân hơi vểnh lên, tức giận chừng mắt liếc nhìn mạc đông lăng, ngồi trên giường nói nhảm với cô, rất có phong thái nữ vương. Lời này vừa nói ra, cả phòng đều cười, không cần nói đằng cận tư là người cười đến vui vẻ nhất, không hổ là người phụ nữ của anh, rất mạnh mẽ. Chị dâu nhỏ, khi thế của chị càng ngày càng lớn, chúng tôi không làm phiền thời gian chị ở với đại ca nữa, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Nam Hoa Cẩn đi tới cửa rồi chớp mắt với cô. Con người màu xanh dập dồn, một mảnh ấm áp. Chân chân, mình cảm thấy Mạc Tiểu Tử nói rất có lý. nô dịch anh ta là việc nên làm. Thừa cơ hội lần này khảo nghiệm anh ta một chút. Xem anh ta có đáng để cậu ra phó cả đời hay không? Có phải là người đàn ông cậu muốn sống chung cả đời hay không? Cố lên! Lúc gần đi, Tết Gia Ni ghé sát vào tai bạn tốt nói thầm, chọc cho cô thẹn thùng. Để lại đám đàn ông trong phòng nhìn mặt nhau có chút không hiểu. Đi ra ngoài, tất cả đều đi ra ngoài cho tôi. Đằng cận thư không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào hỏi tới, đuổi toàn bộ ra khỏi phòng bệnh. Thật là ồn ào muốn chết. Mạc Đông Lăng bị thương rất sâu sắc, trong lòng thật lạnh, một mình dẫn đầu, đi ở phía trước, lúc quẹo đụng vào một cô gái, hình như bộ dáng của cô ấy rất vội, bước chân vội vàng, không chú ý tới phía trước có người. Cô ta kêu lên một tiếng rồi ngã nhào trên đất, giày cao gót bị chật. Tiểu thư, cô không sao chứ? Mạc Đông Lăng vội vàng đưa tay đỡ lấy cô. Đợi đến khi thấy rõ cô là ai thì nơi nào đó trong lòng mơ hồ đau một cái. Ngay sau đó biến mất làm cho anh ta không phân rõ suốt cuộc là chân thật hay là ảo giác. Mật Lạp bối nhi cũng không ngờ gặp lại Mạc Đông Lăng ở trong bệnh viện. Trong lòng hốt hoảng muốn hất tay anh đang đỡ mình ra lo lắng cất bước. Cơ thể không khống chế được nghiêng về phía trước. Cẩn thận! Mạc Đông Lăng tốt bụng nhắc nhở đưa tay đỡ lấy eo của cô để phòng ngừa cô ngã lại lần nữa hai người cứ mập mờ ôm nhau như vậy lúc bốn người phía sau đi tới thì đúng lúc nhìn thấy màn này không khỏi nhíu mày trầm tư chẳng lẽ đây chính là duyên phận người mua tứ đệ ba năm trước thật sự là cô gái người lai like này sao thật không thể tưởng tượng nổi mà Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cần nước mắt nhìn nhau một cái y tứ không cần nói cũng biết phải mau sớm điều tra rõ chuyện này Nếu như là thật, tứ đệ có quyền biết rõ chân tướng. Hơn nữa có vẻ bối cảnh của cô gái này thật không đơn giản. Mật Lạc Bối Nhi có mẹ là Thư Tử Nhiễm, em gái ruột của thị huyết Ma Vương Thư Yến Tả. Cha là Colin, một chi hệ quý tộc của Hoàng gia Anh Quốc, thân phận tôn quý. Cô là con gái một, từ nhỏ đã nhận được muôn vàn cưng chiều. Thư Nhĩ Hách và Thư Nhĩ Hoàng đều là anh họ của cô. Thư Cách Gia và Thư Tinh Sở đều là chị họ của cô. Khi còn bé, mẹ của cô đã định thân cho cô và úy học nghiêu nhưng sau đó úy học nghiêu lựa chọn làm một quân nhân nói cách khác phải từ bỏ tình yêu giữa anh và cô buông tôi ra mật lạp bối nhi đang rất vội con trai đang ở trong phòng bệnh chờ cô người làm mẹ như cô thật quá vô trách nhiệm mạc mạc sốt cao ba mươi chín độ cô mới phát hiện nó còn nhỏ như vậy suy nghĩ một chút đã cảm thấy lỗ mũi ê ẩm mạc đông lăng ngượng ngùng buông tay Chân cô bị chật rồi, cần giúp một tay không? Vừa đúng lúc tôi không có việc gì. Không, không cần. Mật lạp bố Nhi vội vàng khoát tay từ chối. Cô tuyệt đối không thể để cho anh nhìn thấy mạc mạc. Tuyệt đối không thể cho anh biết giữa bọn họ còn có một đứa con trai. Nếu như anh quên cô rồi, cô thà rằng sống với con trai cả đời. Nói xong, cô liền hoảng hốt chạy đi, để lại mạc đông lăng đang ngơ ngác. Từ hôm qua tới hôm nay, anh nhớ rất rõ ràng Đây là lần thứ hai mình gặp cô gái này Nhưng vì sao trong lòng Luôn có một cảm giác lạ lạ Giống như đã từng quen biết Nhưng lại không nhớ ra đã gặp qua ở đâu Nhị ca, tam ca Tại sao tôi lại cảm thấy Trong lòng mình rất trống trải? Chờ sau khi bóng dáng của mật lạp bối nhi Hoàn toàn biến mất Anh mới xoay người nhìn về phía bọn nông dịch tiêu Không nhịn được, tự lẩm bẩm, Vẻ mặt không còn hăng hái như lúc nãy nữa Giữa hai hàng lông mày như nhiễm Một tầng cô đơn Quan Hạo Lê nhú mày trầm tư nếu như năm đó người mua mạc tiểu tứ thật sự là mật lạc bối nhi điều này cũng có thể giải thích tại sao Thư nhị Hách không tìm được chỗ ẩn thân của cậu ta rồi bởi vì thường thường chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất anh ta khẳng định không ngờ mạc tiểu tứ ở ngay dưới mí mắt của anh ta xem ra bọn họ cần phải tìm thư đại ca Hàn Huyên chuyện này Tứ đệ đi về trước đi nếu có duyên hai người sẽ gặp lại Nông dịch tiêu vỗ bờ vai của anh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mấu chốt không phải là gặp nhau, tôi cảm thấy mình có cảm giác với cô ấy, có một loại cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Hơn nữa, chỗ này của tôi sẽ đau. Mạc Đông Lăng nắm tay thành quyền, chậm rãi để tới vị trí con tim. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không nói chuyện, vẫn còn đang suy nghĩ. Lúc trở về, vẫn là hai chiếc xe, Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ni đi chung một chiếc, ba người bọn nông dịch tiêu đi chung một chiếc có điều tài xế từ mạc đông lăng đổi thành nông dịch tiêu nam hoa cẩn ngồi trên ghế cạnh tài xế vẻ mặt rất rối rắm rốt cuộc cô nên nói chuyện tứ đệ mất tích hơn nửa năm cho cậu ấy biết hay không đây trong lòng rất là nghi hoặc tại sao lúc tìm được cậu ấy thì đầu của cậu ấy bị thương hơn nữa nghe nói lúc ấy hiện trường rất hỗn loạn cũng chỉ tình cờ mới tìm được cậu ấy một loạt vấn đề quấy nhiễu anh không hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì Vốn bọn họ đều nghĩ nếu tứ đệ đã bình yên vô sự cho nên lựa chọn mất trí nhớ là nhất định bởi vì không muốn nhớ lại khoảng thời gian thống khổ đã trải qua nên bỏ đi suy nghĩ muốn giúp cậu ấy tìm lại trí nhớ nhưng không ngờ lại gặp được mật lạp bố nhi trên đời này làm gì có ai giống tứ đệ như đúc được tình cảm của cô ấy đối với cậu ấy cũng không phải là giả lúc đầu nhìn thấy nó mừng rỡ, càng về sau lại càng mất mát bọn họ cũng đều thấy rất rõ ràng Nhị ca, rốt cuộc cô nên nói hay không? Anh dùng khẩu hình hỏi. Trước hết cứ giấu, nếu lỡ kích thích nó thì sao? Nông dịch tiêu có suy tính riêng của anh, bọn họ không ai biết rốt cuộc thời gian tứ đệ biến mất hơn nửa năm đã xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không thể kích thích cậu ta, vẫn phải suy nghĩ rõ ràng. Được, tôi hiểu. Nam Hoa Cần gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đối lập với không khí yên lặng của ba người bọn họ, Quan hạo Lê và Tiết Xe Ni trò chuyện hang say trên xe. Em cảm thấy mạc tiểu tử rất giống như nam chính trong phim truyền hình. Những chuyện đã trải qua thật sự rất thần kỳ. Ba năm trước bị bán đấu giá ở Las Vegas, từ đó không rõ sống chết. Các anh đã phát động nhiều thế lực đi tìm, kết quả không thu hoạch được gì, hơn nửa năm mới có tin tức. Khi trở về thì đầu còn bị thương không rõ nguyên nhân, lựa chọn mất đi một đoạn trí nhớ. Ba năm trôi qua, đột nhiên xuất hiện một cô gái yêu cậu ta, nhưng cậu ta thì ngược lại, không như rõ người ta. Tiết Giai Nhi phân tích đâu vào đấy. Nói chung thì chuyện là vậy. Anh đã kiểm tra cho cậu ta, cơ thể không có gì đáng ngại, nhưng cũng không giải đáp được nghi ngờ. Muôn vật nhân tất có quả, có điều không biết đối với mạc tiểu tứ mà nói là tốt hay là xấu đây. Quan Hạo Lê thở dài. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chuyến đi đến Hồng Kông này thật đúng là khó quên. Quan Hạo Lê cầm tay của cô. Nhi Nhi, chúng ta kết hôn đi ni ngây ngốc nhìn về phía anh. Cô vừa mới nói cái gì sao? Sao lại chuyển sang đề tài này? Hơn nữa, có ai cầu hôn như anh hay sao? Vừa lái xe vừa trò chuyện về vấn đề của người khác, rồi đột nhiên quăng ra một câu. Anh bị gì vậy? Lo mà lái xe đi. Sắc mặt cô lúng túng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh tự nhiên. Nini, anh nghiêm túc đấy. Vẻ mặt của quan hạo Lê cực kỳ nghiêm túc. Được rồi, mới vừa rồi chúng ta còn đang nói chuyện của Mạc Tiểu Tứ. Suy nghĩ của anh xoay chuyển quá nhanh, em theo không kịp. Tiết Gia Ni cười ha hả, tránh né vấn đề này. Kết hôn là chuyện cả đời. Mặc dù cô thương anh, anh cũng yêu cô. Nhưng lời anh vừa mới nói là do nhất thời xúc động. Tuyệt đối không phải đã suy nghĩ kỹ càng. Trường hợp cũng không đúng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không chiếm được. Cô không phải loại phụ nữ quan trọng vật chất và lãng mạn. Bạn trai nhất định phải cầm hoa quỳ xuống cầu hôn hay tạo ra một khung cảnh lãng mạn. Nhưng ít nhất phải tạo bầu không khí chứ. Có lúc chỉ cần vài câu nói đơn giản thì đã có thể làm người khác cảm động rơi nước mắt. Quan trọng hơn hình thức nhiều. Trong lòng quan hạo Lê khẳng định Nini xem lời nói của mình là câu nói đùa. Thật ra thì trước khi đến Hồng Kông anh đã suy nghĩ kỹ nhưng vẫn khổ nỗi không tìm được cơ hội thích hợp. Không biết nên mở miệng như thế nào. Anh biết rất nhiều cách lãng mạn nhưng không tìm được cách nào phù hợp với bọn họ. Mới vừa rồi không biết chỗ nào trong lòng anh dâng lên sức mạnh, nói ra lời trong lòng. Nini, mới vừa rồi không phải là anh nhất thời xúc động. Ai cũng biết kết hôn không phải là trò đùa. Anh cũng không muốn lấy chuyện cả đời của hai chúng ta ra đùa giỡn. Anh đã suy nghĩ thật lâu, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Em có thể không trả lời anh ngay bây giờ. Vẫn còn rất nhiều thời gian. Anh nguyện ý chờ em. Giọng nói của anh rõ ràng mà chân thành giống như một ly rượu cam ngon ngọt, chậm rãi chảy vào trái tim của Tiết Giai Ni, ngọt ngấy mà tốt đẹp. Cô không nói gì, bím môi cúi đầu suy nghĩ, gả cho anh, thật sự muốn gả cho anh sao? Bên trong phòng bệnh ở bệnh viện, Lương chân chân nằm ở trên giường xem TV thật nhàm chán, cô thật muốn ra ngoài đi dạo. Từ buổi sáng đến tối, cô đã tiễn bước từng tốt, từng tốt người đến thăm cô. Có một số là cô quen biết, một số cô chỉ từng gặp mặt, Ngay cả tên cũng không biết. Cảm động nhất là về hợp hợp. Không giống như những phụ nữ vừa mới kết hôn khác, lôi kéo cô nói chuyện thật nhiều, còn mua cho cô một đống đồ ăn ngon. Đáng tiếc là cô không thể ăn. Chị nay con, nhất định chị phải nghỉ ngơi thật tốt. Nếu không, trong lòng em sẽ rất khó chịu. úy hợp hợp cong cái miệng nhỏ nhắn, nói Trời ơi, chị có sao đâu. chỉ bị một chút vết thương ngoài da, cộng thêm hai tay không thể cử động mà thôi. Dù sao cũng có bảo mẫu hầu hạ miễn phí. Lương chân chân nở nụ cười rực rỡ Sặc, ha ha Anh Hoàng, anh có nghe hay không Sau này anh cũng phải làm bảo mẫu riêng miễn phí cho em Chuyện gì cũng phải nghe lời của em Ý hợp hợp rất vui vẻ Hất cằm kêu ngạo Thư Nhĩ Hoàng quăng cái ánh mắt Anh rất hại người cho đằng cận tư Đều là do anh Làm bảo mẫu còn kéo theo tôi Đúng là hãm hại mà Đằng cận tư liếc anh một cái Nhất định phải kéo theo anh ta Ai bảo chúng ta là anh em Cho nên, đợi sau khi hai người bọn họ rời đi, anh liền bắt đầu đút lương chân chân ăn cơm, gọt trái cây cho cô. Đời này đây là lần đầu tiên anh hầu hạ người khác, khó tránh khỏi có chút không quen, cho nên bên trong căn phòng thường truyền ra đối thoại như vậy. Ừ, muỗng lớn quá, miệng người ta nhét không vào. Đáng ghét, cơm rơi hết xuống quần áo của tôi rồi. Không uống canh như vậy được, sẽ chảy ra mất. Đến lúc ăn trái cây, đằng cận tư chọn quả nho, bởi vì nó tròn vo cho nên mỗi lần lúc ăn sẽ đụng tới tay của đằng cận tư tương đương với việc hôn ngón tay của anh vì vậy tư thế ăn quả nho rất mập mờ ánh mắt anh nhìn thẳng cô đôi môi đang mút lấy ngón tay làm cho người khác mộng tưởng khụ không ăn nho nữa tôi chỉ muốn ăn dưa cáp mật lương chân chân bực tức cái tên bại hoại này anh tuyệt đối là cố ý được đằng cận tư đồng ý rất dứt khoát cầm dao gọt trái cây lên cắt một miếng nhỏ đút cô ăn kết quả chất lỏng từ dưa cát mật chảy theo khóe miệng cô ra ngoài có khuynh hướng rơi xuống anh rất quả quyết lại gần đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch sẽ con người của lương chân chân nhìn chằm chằm anh không nháy mắt cảm giác tê dại vừa rồi còn dừng lại ở bên khóe môi không nhịn được lè lưỡi liếm động tác xinh đẹp và quyến rũ làm đằng cận tư nuốt một ngụm nước bọt không chần chờ nữa mà hôn lên tiếng kinh hô của cô đều bị anh nuốt vào trong bụng Đôi tay cẩn thận vòng qua cánh tay bị thương của cô, một tay nâng cái gái của cô, một tay nâng phía sau lưng của cô, hôn dịu dàng mà tỉ mỉ, giống như đang nâng niu bảo bối quý giá của mình, dây dưa triển miên. Trong lòng lương chân chân hơi run rẩy, chân môi chuyển tới cảm giác ấm áp khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái, thử đáp lại anh. Lúc nãy hai người vừa mới ăn trái cây, trong miệng mang theo tư vị ngọt ngào thấm vào lòng người. Đằng Cận Thư vô cùng vui vẻ vì nay con đáp lại mình. Bây giờ cô đặc biệt ngoan, đôi môi mềm mại hồng hồng mở ra, khiến cho anh cảm thấy kiêu ngạo vì mình đã chinh phục được cô. Được an ủi vì cô đã chấp nhận mà. Đàn ông mà, đều có dục vọng chinh phục đối với người phụ nữ mình yêu, đồng thời cũng mong đợi được người yêu thỏa mãn. hôn như vậy làm cho cả người anh đều cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Nếu bây giờ không cố kỵ cô đang bị thương, anh thật muốn nhét cô vào bên trong ngực mà cưng chiều thật tốt. Anh thích cô nghịch ngợm, thích cô chơi đùa, thích cô đáp lại. Cánh tay từ từ buộc chặt, ôm cô càng chặt hơn, vui vẻ dùng sức gặm đầu lưỡi của cô. Tôi khát nước, muốn uống nước. Lương chân chân đẩy anh ra rồi nói. Cô chỉ ly nước trên bàn, cố ý nói sang chuyện khác. Đằng cận tư đứng dậy bưng ly nước qua, bên môi nở một nụ cười xấu xa, trực tiếp uống vào miệng. Thấy Lương chân chân trợn mắt há mồm, anh không nghe thấy mình nói uống nước sao. Cũng quá phận quá rồi. Trong lòng Lương chân chân đang mắng anh. Kết quả miệng liền bị chặn lại. Anh vậy mà lại dùng miệng bón cô uống nước. Chỉ khoảng một phút. Đằng cận tư buông môi của cô ra. Giọng nói khàn khàn hấp dẫn. Nước có ngon không? Không ngon. Lương chân chân tức giận trợn trừng mắt nhìn anh. Tôi mệt rồi. Tôi muốn ngủ. Vừa nói vừa làm bộ như rất buồn ngủ. Cánh tay không thể nhúc nhích thật khó chịu. Thật chán. Ăn cơm vệ sinh đều cần người khác giúp một tay. Tuy nói hai người đã tiếp xúc thân mật nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy ngại ngùng khi anh cởi quần giúp mình đi vệ sinh. Vấn đề quan trọng hơn đã tới. Trước khi ngủ phải rửa mặt, bác sĩ dặn dò hai ngày nay không thể tắm, chỉ có thể lau cơ thể. Sau khi lau xong còn phải sức thuốc. Vừa suy nghĩ đã cảm thấy thật xấu hổ. Ừ, anh đi lấy nước. Đằng gần thư để chăn xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm, bưng một chậu nước nóng tới đây. Giúp nai con cởi áo ngủ ra thì bị cô kháng nghị. Chờ một chút, tôi có một điều kiện anh phải đồng ý với tôi, nếu không tôi không lau. Điều kiện gì? Lúc lau mình anh phải nghiêm túc, không cho phép có bất kỳ ý xấu nào, càng không cho phép nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi khi dễ tôi. Lương Trần Trần bĩu môi bảo vệ quyền lợi của mình mặc dù lát nữa trần trụi trước mặt anh, có một số chuyện phải nói trước để tránh đến lúc đó lại bị anh ăn sạch sành xanh. Bà xã, anh là một người đàn ông bình thường Hơn nữa chỉ thích một mình em Nếu như mà anh không có một chút Ý xấu nào với cơ thể của em Vậy chẳng phải anh là liễu hạ huệ rồi sao Thật sự làm khó anh mà Vẻ mặt của đằng cận tư khoa trương nói Lương chân chân nóng nảy. Anh Vậy tôi không lau Anh bưng nước đi đi Ngoan, không lau mình sao được Bác sĩ nói nhất định phải thoa thuốc Nếu không, vết thương trên người sẽ không lành Anh ăn hiếp tôi biết chắc anh sẽ ăn hiếp tôi mà tôi bị như vậy đều do anh gián tiếp làm hại đồ khốn kiếp lương chân chân mí miệng khóc lên một tiếng âm thanh chấn thiên động địa khiến cho đàng cận tư cũng không biết làm sao dịu dàng dụ dỗ nói ngoan đừng khóc lúc nào thì anh nói muốn ăn hiếp em mới vừa rồi rõ ràng anh nói sinh ra ý xấu với cơ thể tôi còn nói tôi làm khó anh hai mắt lương chân chân đẫm nước mắt kể tội nói không có nghĩa là anh sẽ làm mà Ý xấu có thể khống chế được Được rồi, khóc như con mèo Nghe lời, cởi quần áo Anh bảo đảm sẽ không ép buộc em làm việc em không thích Đằng cận tư dịu dàng dụ dỗ nói Có thật không? Lương Trần Trân hoài nghi nhìn anh Thấy sự chân thành trong mắt anh nên đồng ý Trong quá trình lau, Đằng cận tư vẫn cố gắng khắc chế tay của mình Thật may là cách một lớp khăn lông Bằng không, anh sẽ thật sự hoài nghi Năng lực khống chế của mình mạnh như thế nào vậy mà khảo nghiệm mới chỉ chính thức bắt đầu lau xong cơ thể thì phải thoa thuốc từ cổ đến mắt cá chân cơ hồ đều có vết thương anh cần dùng đầu ngón tay để bôi thuốc sau đó chậm sãi toa lên vết thương sau hàng loạt loại động tác này tay của anh đã hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển nữa lương chân chân cũng không chịu nổi ngón tay của anh như lửa đốt da thịt của mình để lại những ngọn lửa nhỏ khiến cho cô miệng đắng lưỡi khô trong lòng không khỏi oán hận mình anh giữ lời không quan hiếp mình nhưng ngược lại mình lại không nhịn được, trong lòng đã bốc lửa. Thì ra, không phải chỉ đàn ông mới có nhu cầu ở phương diện này, phụ nữ cũng giống như vậy, có điều từ xưa đến nay, phụ nữ đều rụt rè hơn đàn ông, không có can đảm nói ra những lời xấu hổ. Em nghỉ ngơi sớm đi. Thoa thuốc xong, anh để thuốc xuống, giúp người trên giường buộc lại nút áo, đắp chăn lên, cuối người khẽ hôn ở trên trán cô. Bảo bối, ngủ ngon. Nói xong những lời này anh liền vào phòng tắm tắm nước lạnh dập tắt dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể mình sau này bọn họ còn có rất nhiều cơ hội mà mấy ngày nay anh muốn để cho nai con nghỉ ngơi thật tốt Ngay trong phòng tắm chuyển đến tiếng nước chảy ảo ảo trong lòng Lương Trân Trân cảm thấy ngọt ngào co chăn lại, nhắm mắt khóe môi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc Ngày hôm sau sau khi làm kiểm tra tiêm thuốc xong Lương Trân Trân thật sự không chịu được nữa Quấn quyết đi đằng cận tư, muốn đi ra ngoài dạo, hít thở bầu không khí mát mẻ. Ngày nào cũng thế, thật muốn nghẹn chết người. Ừ, vậy chúng ta xuống dưới vườn hoa dạo một chút. Đằng cận tư ôm eo của cô, đi ra ngoài. Được, bệnh viện thật chán, chẳng có gì chơi cả. Nơi này cũng được xem là một trong những bệnh viện tốt nhất Hồng Kông. Cảnh sát trong vườn hoa làm say lòng người, chim hót hoa thơm, khắp nơi bộc lộ ra sức sống mạnh mẽ đi tới đâu cũng có thể tùy ý thấy được hoa tử kinh đang nở rực rỡ tạo nên một bức tranh đầy màu sắc a tư bác sĩ nói khi nào em có thể xuất viện vậy tay sẽ không bị tật gì chứ lương chân chân lo lắng hỏi yên tâm tuyệt đối không cho dù ở đây chị không được chúng ta có thể đến những chỗ khác thậm chí là nước ngoài nhất định sẽ khôi phục giống như trước kia đằng cận tư xoay người của cô lại trong mắt đen nhìn thẳng vào mắt của cô Giọng nói nghiêm túc trước nay chưa từng có Anh cũng từng suy xét qua cái vấn đề này Điều anh nói đều là suy nghĩ trong lòng anh Em tin anh Lương chân chân mím môi Bộ dáng khéo léo nghe lời đang cận tư nhìn đến tâm hồn nhộn nhạo Ngón tay khẽ xoa gương mặt của cô Thuận tay vén một sợi tóc trên mái tóc cô Nhớ nhà sao Ừ Nhưng hiện tại em không dám về nhà Mẹ Diệp sẽ lo lắng cho em Cơ thể mẹ vốn không được khỏe em không muốn làm cho mẹ lo lắng đây là lời trong lòng của lương chân trân, trân bà xã anh sẽ chăm sóc em cả đời cửa biệt thự lan đình uyển luôn mở rộng vì em ai là bà xã của anh người ta còn chưa đồng ý gả cho anh đấy lương chân trân, trân cúi đầu mắc cỡ đỏ bừng mặt giọng nói nhỏ như ruồi mũi hôm nay người này bị chúng ta sao động một chút là gọi bà xã bà xã càng ngày càng thuận miệng không gả cho anh em còn muốn gả cho ai Ai có gan hùm mật gấu như vậy? Đằng cận tư cười đến tự đắc. Anh đã công bố khắp thế giới con là bà xã của anh. Có ai dám tranh giành với anh sao? Chỉ sợ không tìm ra người to gan lớn mật như vậy. Tự kỷ cuồng. Lương chân chân không để ý thay anh mà chỉ chú ý đi về phía trước. Chợt phía trước có một bé trai 2 tuổi chạy tới vừa đúng đụng vào người cô. Khổ nỗi cô không có cách đỡ lấy bé nên để cho đằng cận tư ở bên cạnh làm hộ. Cậu bạn nhỏ, em không sao chứ, sao một mình chạy khắp nơi như vậy, ngồi nhỡ ba mẹ của em không tìm được em thì làm sao đây? Các câu hỏi liên tiếp của cô khiến cậu bạn nhỏ hơi kinh ngạc, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, không hiểu, nhìn về phía cô. Không đâu, mẹ nói rồi, mặc kệ mạc mạc ở đâu, mẹ cũng có thể tìm được. Bé trai non nớt nói, bộ dáng vô cùng dễ thương. Không biết vì sao Lương chân chân thích cậu bé trai đáng yêu này. Mạc Mạc thật biết nghe lời Hi hi, dì à tay của dì bị gì vậy có phải cũng giống mẹ Mạc Mạc ham chơi cho nên bị ngã hay không trong đôi mắt đen như bảo thạch của bé trai bắt đầu nghi vấn đúng vậy, dì không cẩn thận ngã xuống cho nên bị thương rất nghiêm trọng Mạc Mạc không thể giống như dì nha lương chân chân bắt đầu dâng lên tình thương của mẹ ngay cả đàng cận tư đứng bên cạnh cô cũng nghĩ như vậy nhất định này con đang nghĩ tới con nếu như nó còn sống trên cõi đời này Chắc cũng đã lớn như vậy Dạ, Mạc Mạc đã đồng ý với mẹ Sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời Không được chọc mẹ không vui Phải làm một người đàn ông kiên cường Sau này lớn lên bảo vệ mẹ Giọng nói non nớt nhỏ nhẹ của cậu bé Đáng yêu khác thường Để lại ấn tượng rất sâu sắc với người khác Lương chân chân dùng mình Nghe giọng điệu nói chuyện của đứa trẻ này Hóa ra là xuất thân từ gia đình đơn thân Không trách được Nhỏ như vậy đã rất hiểu chuyện Nhất định mẹ của bé rất vất vả một thân một mình nuôi dưỡng nó lên. Ây, sao trên đời này lại có nhiều đàn ông bạc tình như vậy chứ? Mạc mạc, tiểu tổ tông của tôi ơi, con chạy đi đâu rồi? Đột nhiên, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi tới. Rõ ràng sau khi nhìn thấy bé trai thì thở phào nhẹ nhõm. Bà ơi, con không có chạy loạn, con nói chuyện với gì xinh đẹp này. Mạc mạc chạy tới ôm cổ bà, ngón tay út chỉ về phía lương chân chân. Thư tử nhiễm nhìn đôi nam nữ trước mắt Người đàn ông anh Tuấn khôi ngô Cô gái thì dịu dàng xinh đẹp Có điều hai cánh tay quấn băng Không hợp với tổng thể À vậy mạc mạc nói tạm biệt với chú và dì nào Chúng ta phải về nhà rồi Bà cười rồi hôn một cái Lên gò má phúng phính của cháu ngoại Tạm biệt chú và dì Mạc mạc quơ quơ Cánh tay nhỏ bé béo ú Cười đến vô cùng dễ thương Ừ bye bye bé Lương chân chân mỉm cười thân mật với cậu bé, chợt nơi nào đó trong lòng, trở nên mềm mại. Đúng như suy đoán của đàng cận tư. Quả thật, cô đang nhớ tới đứa con đã mất khi còn chưa thành hình trong bụng mình. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, nó không chừng, nó cũng giống như mạc mạc, đáng yêu như vậy, làm người ta yêu thích như vậy. Đợi sau khi bọn họ đi xa, Lương chân chân vẫn chưa lấy lại tinh thần, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, chậm rãi chảy dọc theo gương mặt xuống khóe miệng, mặn chát giống như lòng của cô lúc này. Này con, đừng khóc, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều, rất nhiều con. Đằng cận tư hơi lo lắng nhìn về phía cô, nếu như anh đoán không sai, nhất định đứa bé trai vừa rồi đã gửi lên nỗi ưu thương của cô. Lương chân chân cắn môi, nửa thẹn thùng, nửa tức giận, trừng mắt liếc anh một cái. Da mặt dày, sau này ai có rất nhiều con với anh chứ. Đằng cận tư đưa tay xoa vệt nước mắt trên mặt cô, môi mỏng khẽ mở, Ngoan, anh sẽ cố gắng. Đáng ghét, anh nói cái gì? Lương trên chân xấu hổ, muốn đánh anh. Nhưng khổ nỗi, hai tay không có cách nào. Trong lòng suy nghĩ, chờ sau khi tay khỏe lại, sẽ báo thù. Này con, anh nói thật. Trong tròng mắt đen của đằng cận tư, lộ ra sự nghiêm túc. Cần tối, mặt trời lặn xuống, chân trời những một mảng đỏ lớn, giống như đoá hoa hồng trên tờ dây trắng, xinh đẹp, động lòng người. Tà tà dọi xuống. Tôn lên vườn cây xanh lá Trên mặt đất hiện lên hai bóng dáng loang lổ Hai người cứ đứng đối mặt với nhau như vậy Dường như cả người Đều bao phủ lên một vòng sáng màu đỏ nhạt Duy mỹ mà lãng mạn Còn rất xa Lưng chân chân nhìn về phía khác Nhìn sờ núi thật cao Còn có con đường nhỏ uốn lượn bằng đá cuội Hoàn cảnh xung quanh rất yên tĩnh Ngẫu nhiên có vài con chim hót líu lo Cùng với những tiếng nói chuyện nhỏ Của những người đi đường với nhau Đằng cận tư cũng không dê dưa vấn đề này nhiều Có một số việc chỉ có thể thuận theo tự nhiên Không nhất định phải nắm bắt rõ ràng Đi thôi, ban đêm gió lạnh Chúng ta trở về phòng đi Anh không thể nắm tay của cô Chỉ có thể nhẹ nhàng ôm eo của cô Lương chân chân đang nhìn chân trời chiều đến mất hồn Nghe được giọng anh nói Chợt nhẹ giọng, mở miệng Em vẫn rất muốn hỏi Tại sao anh lại yêu em? Em thấy em không phải là cô gái xinh đẹp tuyệt trần, cũng không phải cô gái dịu dàng như nước. Lần đầu chúng ta gặp mặt lại là loại phương thức đó. Em thật sự không hiểu tại sao anh lại nhận định em. Anh quay đầu nhìn cô, đầy dịu dàng. Trên đời này có hàng ngàn loại phụ nữ, trong sáng, xinh đẹp, đáng yêu, quyền rũ, hoạt bát, thẳng thắn. Anh đều không có hứng thú. Có lúc anh thậm chí cho rằng mình sẽ không có cảm giác với bất cứ ai, Cuộc đời này cứ trôi qua như vậy, nhưng em đã xuất hiện, không vì sao cả. Ngay cả chính anh cũng không hiểu tại sao lúc ấy phải giữ em lại. Đây là câu hỏi khó trả lời nhất trên đời. Có lẽ ngày đó, đúng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa đều tập hợp một chỗ, sớm hơn một chút hoặc là trễ hơn một chút, kết quả đều sẽ không giống nhau. Có thể anh không có cảm giác với em hoặc là nhẫn tâm đuổi em đi, nhưng kỳ lạ là sớm không gặp, muộn không gặp. Cố tình lúc anh cảm thấy hứng thú với em Vì vậy tất cả đều thuận nước đầy thuyền Từ từ anh phát hiện mình yêu em Tham muốn giữ lấy em cũng càng ngày càng mạnh Tình yêu cũng nhờ xuyên phận Nắm được sẽ không buông tay Cô mờ mịt Nửa ngày không nói nên lời Anh cũng luống cuống Anh nói rất khó hiểu sao Cô lắc đầu một cái Giọng nói hơi nghẹn ngào Không có, em chỉ không ngờ mà thôi Không ngờ anh sẽ nói ra lời trong lòng dài như vậy, từng câu từng chữ đều tiến vào đáy lòng của cô, trọn đời không quên. Nếu như hai người gặp nhau là ý trời, cô thật lòng cảm ơn ông trời, cảm ơn ông trời giúp cô vào lúc khó khăn nhất, gặp được anh là anh. Phía trước gặp một đôi vợ chồng già đang đi tới, chậm rãi đi dạo ở trong ánh nắng chiều, Cái bóng nắm tay nhau của bọn họ thật dài, thời gian trôi qua như lắng động, ấm áp mà lãng mạn. Tựa như lời trong một bài hát Chuyện lãng mạn nhất trên đời mà em nghĩ đến Chính là từ từ già đi cùng với anh Hai tay anh nâng mặt của cô Xem như bảo bối trong lòng Nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn Như vậy tin tưởng anh được không? Ừ Môi cô chậm rãi Nở một nụ cười ấm áp Hai người sóng vai đi về phía phòng bệnh Sau khi ăn cơm tối xong Thư Nhĩ Hách và Quan Hạo Lê Tiết Gia Ni đi tới hai người đàn ông đến tìm đằng cận tư nói chuyện về mạc đông lăng tiết Giai ni phụ trách trò chuyện với lương chân chân nhưng cô hoàn toàn không biết nghe thấy ba người bọn họ nói chuyện rất là buồn bực không hiểu nhìn về phía bạn tốt tiểu lăng tử bị sao vậy sao nông dịch tiêu và Nam hoa cẩn không tới cậu nghe nói qua chuyện mạc tiểu tứ biến mất hơn nửa năm chưa ừ. lương chân chân gật đầu một cái chuyện này cũng qua ba năm rồi sao đột nhiên bây giờ lại nhắc lại Chẳng lẽ hơn nửa năm cậu ta biến mất, đã hóa thân, trở thành một ác ma hay sao? Làm chuyện xấu gì không đúng hay sao? Ngày hôm trước, ở trong hôn lễ của hợp hợp, em họ của Thư Nhĩ Hoàng, Mật Lạp Bối Nhi nhận ra Mạc Tiểu Tứ, dường như có tình cảm rất sâu đậm với cậu ta. Nhưng mà Mạc Tiểu Tứ không biết cô ấy, cho nên con gái người ta rất mất mát. Hôm qua gặp lại ở bệnh viện lần nữa, tình huống rất kỳ lạ. Cho nên mấy ngày nay, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, Có nên nói chuyện mạc tiểu tứ mất trí nhớ cho cậu ấy biết hay không? Tiết Sai Nhi kể một lèo. Cái gì? Sao một chút mình cũng không biết? Lương Chân Chân hoàn toàn giật mình. Cậu bị thương, dĩ nhiên là không biết những chuyện này. Tại sao mình cảm thấy tiểu lăng tử thật đáng thương? Mặc kệ hơn nửa năm cậu ấy biến mất đã xảy ra chuyện gì, cậu ấy cũng có quyền biết rõ mọi chuyện. Những người khác không thể tùy tiện quyết định thay cậu ấy. Lương Chân Trân nhíu mày, nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, cậu không thấy mấy người bọn họ đang thương lượng sao? Tiết Giai Ni cũng thở dài, trong lòng cô âm thầm quyết định muốn tả chuyện xưa của Mạc Tiểu Tứ thành một quyển tiểu thuyết, bảo đảm rất dễ bán, trong lòng ngây ngất. Bên này hai người lặng lẽ trò chuyện, trong phòng khách bên kia, ba người cũng đang thương lượng bước kế tiếp nên làm như thế nào? Thưa đại ca, nếu như tứ đệ biến mất hơn nửa năm này đều ở cùng một chỗ với em họ anh Mật Lạp Bối Nhi, Như vậy cũng có thể giải thích tại sao chúng ta không tìm được cậu ta. Đằng Cật Thư ngồi trên ghế salon, nói Quả thật như thế, anh tìm rất nhiều nơi, còn bảo cách cách để ý dùm anh, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có tin tức xác thực. Phải nói, quan hệ của cách cách và mật mật rất tốt, ngay cả chuyện em ấy không biết, chúng ta càng không thể biết được. Có lẽ, lúc ấy anh đã xem nhẹ cảm xúc của em ấy. Thư Nhĩ Hách nói xong, thở dài một hơi. Cứ như vậy xem ra chuyện của hai người bọn họ nằm chắc 8-9 phần rồi. Mật mật đúng là cô gái quyết đoán. Mua mạc tiểu tứ ở buổi đấu giá tại Las Vegas. Cô nam quả nữ chung sống hơn nửa năm. Nhất định tình cảm rất sâu sắc. Nếu không cô ấy cũng sẽ không đau lòng như vậy. quan hạo Lê phân tích nói. Đằng cận tư bưng ly nước trên bàn lên khẽ uống một hớp. Chuyện này phải nói cho tứ đệ. Nó có quyền biết chuyện mình bị mất trí nhớ. Còn có quyền được biết mình đã từng yêu. Trước kia gạt nó là do lo lắng Nó trải qua chuyện đau khổ Sau khi biết sẽ tạo thành bóng ma trong lòng Hiện tại đã rõ ràng mọi chuyện Không cần tiếp tục giấu giếm nữa Yên lặng một hồi Đột nhiên Thư Nhĩ Hách nói Các cậu biết không Mật mật có một đứa con trai 2 tuổi Cả nhà anh cũng gần đây mới biết Nếu không phải đột nhiên đứa bé đó ngã bệnh Chỉ sợ con bé ấy còn muốn tiếp tục gạt bọn anh Cái gì Đứa con trai 2 tuổi Quan hạo lê không nhịn được hô lên đằng cận tư cũng rất kinh ngạc nhíu chặt mày môi mỏng mím thành một đường thẳng không sai tối qua cả nhà anh hỏi nó cha của đứa bé kia là ai nhưng nó không nói vừa hỏi là sẽ khóc làm trong lòng mọi người đều không thoải mái thậm chí cách cách còn tuyên bố muốn giết chết cái tên bạc tình đó khụ vẻ mặt của thư nhị hách rất nặng nề trời đất ơi đứa nhỏ này sẽ không phải là của mạc tiểu tứ chứ Hương mặt của quan hạo Lê đầy khiếp sợ. Thư Nhĩ Hách lắc đầu một cái. Không biết, mật mật không chịu nói. Nếu như đứa bé đó thật sự là của tiểu tứ, ngược lại thì dễ dàng rồi. Muốn biết bọn họ có phải cha con hay không, cứ làm giám định ADN là được. Đằng cận tư cau mày. Tôi cảm thấy trước mắt chuyện quan trọng nhất là nói mọi chuyện cho tứ đệ biết. Hơn nữa, cha rõ nguyên nhân, câu ấy mất trí nhớ. Bằng không, chuyện chỉ càng thêm trở nên phức tạp. Hơn nữa hoàn toàn không giải quyết được vấn đề Anh đồng ý với suy nghĩ của A Tư Trước hết anh sẽ giấu nhà họ Thư Nếu để cho mọi người biết Đứa bé là của tiểu tứ Đoán chừng sẽ náo loạn Nhất là em gái cách cách của anh Cô ấy không phải là người thích nói đùa Thư Nhĩ Hách than thở Trong khoảng thời gian ngắn Ba người đều im lặng Chuyến đi đến Hồng Kông này Đúng là xảy ra rất nhiều chuyện Xuất hiện nhiều đặc sắc Làm cho người ta sợ hãi không thôi thời gian cũng không sớm anh đi về trước đây chuyện tiểu tứ mất trí nhớ anh nhất định sẽ tra rõ thư nhị hách đứng dậy chuẩn bị rời đi tôi sẽ chọn thời gian nói cho tứ đệ biết chân tướng hy vọng chuyện có thể sớm tra ra manh mối Ừ, chúng ta đi đợi sau khi ba người rời đi đằng cận tư đứng lên đi tới bên cửa sổ hai tay nhét vào túi nhìn ra ngoài cửa sổ nhíu mày suy tư điều gì lương chân chân nhẹ nhàng đi tới dán sát vào lưng của anh Giọng nói dịu dàng Còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi sao Ừ Phải suy nghĩ biện pháp giải quyết Đằng cận tư xoay người lại Cánh tay vòng qua eo của cô Cô nhu thuận tựa vào trong ngực anh Kết quả bị anh ôm ngang lên Không khỏi lên tiếng Anh làm gì thế Ngủ Đằng cận tư trực tiếp đặt cô lên giường Giúp cô kéo chăn Cúi người hôn một cái ở trên trán của cô Dịu dàng mà kiều diễm A tư Anh cũng đừng quá lo lắng về chuyện của tiểu lăng tử, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Lương chân chân nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng. Trong lòng đàng cận tư cảm thấy ấm áp, bàn tay mang theo vết chai sở mặt của người trên giường. Được. Mạc Đông Lăng có dự cảm xấu, mấy ngày nay mí mắt trái vẫn nhảy không ngừng, giống như sắp xảy ra chuyện gì. Cũng có khi trong đầu nhớ tới cô gái tên Mật Mật, cảm giác giống như đã từng quen biết. Buổi tối anh tắm xong ra ngoài, nhàn nhã thoải mái ngâm nga bài hát, ngẩng đầu liền phát hiện là nhị ca, tam ca và bác sĩ quan đều ngồi trên ghế salon trong phòng của anh. Anh sợ đến thiếu chút nữa, hai chân đều run, đầu ngón tay chỉ về phía của bọn họ. Mấy người, mấy người muốn làm gì, tôi không có sở thích về phương diện kia. Sặc, tôi nói này tứ đệ, cậu đọc tiểu thuyết đam mỹ quá nhiều à, có thể đừng suy nghĩ đen tối như vậy được hay không? nông dịch tiêu nhạo báng anh nhị ca thì ra anh đúng là thâm tàng bất lộ ngay cả tiểu thuyết đam mỹ cũng biết ha ha chẳng lẽ anh mới chính là người che giấu kỹ nhất sao mạc đông lăng bắt chặt lấy điểm mấu chốt trong lời nói của anh tôi mù chữ sao xã hội bây giờ phát triển nhanh như vậy có từ ngữ nào mà có thể thoát khỏi pháp nhãn của tôi nông dịch tiêu hừ lạnh nói quan hạo lê và nam hoa cần liếc mắt nhìn nhau nông dịch tiêu này Hoàn toàn quên mất mục đích chủ yếu hôm nay đến đây là làm gì. Vừa gặp mặt đã đấu võ mồm. Ngược lại, hai người bọn họ thật giống như là một đôi. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện mật lạp bối nhi, xem chừng hai người bọn họ thích hợp với nhau hơn. Khụ, hai người đều bị ngứa miệng sao? Ngày nào cũng đấu võ mồm mới vui có phải hay không? Theo tôi thấy, hai người các anh mới đúng là một đôi bắn ra tình cảm khắp nơi. Quan Hạo Lê híp mắt nhìn hai người bọn họ. Bác sĩ quan... Anh đừng tùy tiện làm bẩn sự trong sạch của tôi Nông dịch tiêu và mạc đông lăng Đồng thanh nói Hết sức ăn ý Ngay cả Nam Hoa Cẩn cũng không nhịn được Lén che miệng cười vui vẻ Trong con người màu xanh lưu ly nhộn nhạo Lóng lánh ánh sáng danh mãnh Được rồi mà Biết hai người là bạn bè thân thiết Đừng khoe khoang sự ăn ý ở trước mặt chúng tôi nữa mà Nông dịch tiêu và mạc đông lăng Bị nghẹn lần nữa Nhìn chằm chằm nhau Quay mặt đi không nói gì nữa cả tiểu lăng tử cậu cảm thấy cô gái tên mật mật như thế nào mấy ngày nay trong lúc tiếp xúc cậu có cảm thấy cô ấy rất quen thuộc hoặc là đã gặp qua ở đâu hay không quan hạo lê khẽ ho một tiếng hả cô ấy rất đẹp đúng là mẫu người tôi thích mỗi lần nhìn thấy cô ấy tôi đều có cảm giác rất kỳ lạ mạc đông lăng nghiêng đầu trầm ngâm suy nghĩ ba người kia liếc mắt nhìn nhau trong lòng thằng nhóc này có cảm giác là tốt rồi Bây giờ đã thành công, phá tan không khí lúc đầu, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Này, vậy cậu cũng nghĩ tới hay không? Hai người đã từng là một đôi. Nam Hoa Cần nháy đôi mắt xanh biếc. Mạc Đông Lăng cười đến vui vẻ. Đúng là Tam ca hiểu tôi. Thật ra thì tôi cũng nghĩ như vậy. Nghĩ tới Mạc Đông Lăng tôi phong lưu phóng khoáng, anh Tuấn tiêu sái, Tuấn lãng phi phàm Đi đến đâu đều có một đống phụ nữ yêu thích. Hơn nữa, dường như tôi đã đi khắp thế giới, Làm quen với rất nhiều người đẹp nước ngoài Quên cũng là chuyện rất bình thường chứ sao Trên chán ba người Đồng thời chảy đầy vạch đen Nếu như lời nói này Bị người tên mật mật nghe được Còn không đau lòng chết sao Quả thật đúng là kẻ bạc tình Tứ đệ là như vậy Cậu có nghĩ tới hay không Có lẽ cậu đã mất đi một khoảng trí nhớ rất quý giá Sau đó quên mất người phụ nữ cậu yêu Nông dịch tiêu chịu đựng nói Mạc Đông Lăng kinh ngạc nhìn về phía anh đưa tay sở chán của mình sau đó lại sở chán anh ta tức giận liếc anh ta một cái tôi rất bình thường mà hơn nữa anh cũng không có phát sốt, giữa ban ngày ban mặt mà nói chuyện tào lao gì vậy mất trí nhớ anh cho rằng đang đóng phim truyền hình sao nói chuyện cứ như thật vậy ba người đổ mồ hôi như thác lần nữa rốt cuộc tâm lý chịu đựng của người này có tốt không hay là đang cố ý giả ngu giả dại không chịu đối mặt với thực tế Tiểu lăng tử, mỗi người chúng ta đều có khả năng là nhân vật chính trong phim truyền hình, chỉ xem tình tiết của ai phong phú đa dạng hơn ai mà thôi. Đúng như lời cậu vừa mới nói, cảm thấy giống như đã từng quen biết mật mật. Chúng tôi cũng hoài nghi, cô ấy với cậu từng có một khoảng thời gian yêu nhau say đắm, khắc cốt ghi tâm, nhưng mà cậu quên người ta. Quan Hạo Lê dứt khoát đánh một liều thuốc mạnh, hơn nữa nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng. Cái gì? Yêu say đắm khắc cốt ghi tâm? tôi còn quên người ta chuyện khi nào vậy trong mơ à mạc đông lăng tự giễu cười nói đứng dậy lấy rượu đỏ quý báu của mình ra rót cho ba người bọn anh một ly bưng ly rượu lười biếng ngồi trên ghế sa lông hai chân vắt lên đặt lên trên bàn trà cười như không cười nhìn ba người bọn họ tứ đệ cậu cảm thấy chúng tôi thích đùa kiểu này với cậu hay sao còn nhớ ba năm trước đây bốn anh em chúng ta từng đánh cược một lần không Người thua phải đặt mình làm vật phẩm bán đấu giá ở Las Vegas. Nam Hoa Cẩn ưu nhã bưng ly rượu lên. Bạc Đông Lăng dừng động tác uống rượu lại. Người thua phải đặt mình làm vật phẩm bán đấu giá ở Las Vegas. Là ai ra cái ý tưởng độc ác như vậy? Tam ca, không phải là anh đấy chứ. Thiếu chút nữa, Nam Hoa Cẩn phun ngụm rượu trong miệng ra ngoài rồi. Cầm khăn giấy lên lau khóe miệng một cái, cười đến ngây thơ. Ý tưởng có một không hai như vậy, trừ tam ca của cậu ra còn ai có thể nghĩ ra. Cho nên nói, ý của mấy người là tôi bất hạnh trúng chiêu sao, còn bị người ta mua đi, sau đó gặp được mật mật, yêu đương oanh liệt với cô ấy. Mặc dù Mạc Đông Lăng lựa chọn mất đi một đoạn ký ức, nhưng không có nghĩa anh là kẻ ngu, đương nhiên có thể phân tích ra hàm nghĩa trong lời bọn họ. Ừ, không sai, tình huống căn bản chính là như vậy. Sau khi cậu bị người ta mua đi, thì đại ca điều động rất nhiều thế lực đi tìm cậu, Nhưng chẳng hề có tin tức, kéo dài hơn nửa năm mới có tin tức cụ thể của cậu. Sau khi tìm thấy cậu lại phát hiện, cậu quên hết tất cả mọi chuyện trong lúc mất tích. Bác sĩ quan tìm rất nhiều bạn bè trong giới y học chẩn đoán toàn diện cho cậu, nhưng tình huống vẫn như cũ. Vì vậy, tất cả mọi người cho rằng cậu không muốn nhớ tới khoảng thời gian đau khổ đó nên bỏ chữa trị, chỉ cần cậu sống vui vẻ, mấy cái khác không quan trọng. Nông dịch tiêu dừng một chút, tiếp tục nói. Ba năm này, thật bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không ngờ rằng ở trong hôn lễ của Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp xuất hiện một cô gái xa lạ biết cậu, có tình cảm phức tạp với cậu như thế, không khỏi khiến cho chúng tôi tò mò. Sau khi mấy người chúng tôi thương lượng, quyết định nói cho cậu biết chuyện mất trí nhớ. Dù sao, cậu cũng có quyền biết những chuyện này, cho dù là cậu đã quên mất. Mặc đông lăng sững sờ, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Tại sao tôi cảm thấy đây là tình tiết mà chỉ trong phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết mới có? Mất trí nhớ, sao tôi lại mất trí nhớ? Mật mật, mật mật, tôi và cô ấy đã từng yêu nhau. Nếu quả thật là tình yêu khắc cốt ghi tâm, sao tôi lại quên được? Ba người đều im lặng không nói. Bọn họ không có cách nào giải đáp nghi vấn của anh. Vốn chuyện này đã không thể tưởng tượng nổi. Tiểu lăng tử, Trên đời này có rất nhiều loại tình yêu, mỗi người đều trải qua không giống nhau. Nói cho cậu biết những chuyện này, chỉ hy vọng ngày sau cậu sẽ không hối hận. Gặp đúng người không phải chuyện dễ dàng, có thể gặp lại lần nữa càng không dễ dàng. Bởi vì chúng tôi không ai biết lần sau gặp lại phải chờ đến lúc nào, bỏ qua sẽ hẹn vô duyên vô phận. Quan Hạo Lê trầm giọng nói, những câu nói phát ra từ đáy lòng. Tứ đệ, chúng tôi đi đây, tốt nhất cậu nên suy nghĩ xem làm như thế nào. Chính cậu tự quyết định, nhớ chúng ta vĩnh viễn là anh em tốt nhất. Nam Hoa cần đứng dậy vỗ bờ vai của anh, ý bảo hai người khác cùng anh rời khỏi, để lại không gian cho Mạc Đông Lăng. Bây giờ nhất định trong đầu cậu ấy rất loạn, cần yên tĩnh suy nghĩ. Rất nhanh, trong phòng lớn như thế chỉ còn lại một mình Mạc Đông Lăng. Rượu đỏ đã bị anh uống một nửa, còn một nửa gợn sóng nhộn nhạo ở trong ly thủy tinh, hết sức xinh đẹp hấp dẫn. Anh nhắm mắt lại, vút chán. Mất trí nhớ. Anh vậy mà lại mất trí nhớ. Sao chuyện cẩu huyết như vậy lại xảy ra ở trên người anh? Mật mật, mật lạp bối nhi. Suốt cuộc cô là cô gái như thế nào? Suốt cuộc giữa mình và cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ anh nên tự mình đi vạch trần bí ẩn này. Có lẽ ý trời trêu người ở đây sao? Đợi đến khi Mạc Đông Lăng muốn tìm đáp án này, mật mật đã mang theo con trai đi suốt đêm. Không ai biết cô đi đâu, mà trong lúc này, Tư Đồ Duệ, trợ lý của Mạc Đông Lăng cũng gọi điện thoại tới, nói có mấy vị cổ đông cao cấp trong nội bộ công ty có biến động nhỏ, anh không thể không lập tức chạy về xử lý. Vì vậy, một đôi người có tình cứ bỏ lỡ như thế, khi nào gặp lại, phải xem duyên phận giữa bọn họ như thế nào. Những người khác vì lý do công việc đều lần lượt đi về, chỉ để lại hai người Lương chân chân và Đằng Cận Tư, Một người dưỡng bệnh trong bệnh viện Một người cùng dưỡng bệnh Thỉnh thoảng sẽ tới nhà họ thư Ngày trôi qua nhàn nhã tự tại Cứ thế mãi còn khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán Cả ngày không có việc gì Lại không thể đi chơi Thật sự rất dày vò người Trạng thái của lương chân chân ngày dần tốt hơn Bác sĩ nói vết thương trên tay cô Khôi phục rất nhanh Không bao lâu là có thể cắt chỉ hoạt động tự nhiên Cô rất vui vẻ Người mùi nước khử trùng trong bệnh viện nhiều Thật sự là không thoải mái. A Tư, em đã tốt hơn nhiều. Có hợp hợp với em, anh cứ thoải mái về công ty đi. Cô biết gần đây, trong công ty của anh có một công trình lớn đang đến thời kỳ gấp gáp. Nam Cung Thần gần như ngày ngày gọi điện thoại nhiều lần tới xin chỉ thị của anh. Hơn nữa, mỗi tối đều có hội nghị video. Cô không phải đứa trẻ 3 tuổi, hiểu được nặng nhẹ. Anh đã không đi đến công ty nửa tháng nay. Tài liệu cần phê duyệt chắc đã cả núi rồi nghe mỗi lần anh gọi điện thoại hoặc nội dung của hội nghị cũng biết hạng mục này rất quan trọng trừ anh ra không ai có thể đưa ra quyết định sách lược ngoan không cần lo lắng cho anh thân thể của em mới là quan trọng nhất trên đời này có buôn bán không hết tiền nhưng cô đơn thì chỉ mình em bảo anh làm sao cam lòng đằng cận tư nói chân thành thâm tình A Tư trong lòng lương chân chân chảy qua một dòng nước ấm áp tràn đầy cảm giác hạnh phúc Cô có tài đức gì, có thể cứ chiếm cứ anh như vậy. Anh vì cô mà làm tất cả, cô đều thấy trong mắt, ấm ở trong lòng. Ba năm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Nghĩ kỹ lại, vận mệnh nhất định phải gặp, tránh không được. Chỉ không thể thay đổi, cho dù phía trước chờ cô là cái gì. Kiểm tra kết quả lần sau tốt hơn lần trước. Bác sĩ rất hài lòng với trạng thái của cô. Không tệ, vết thương khôi phục rất tốt, còn không tới hai ngày nữa là có thể xuất viện. Nghe lời này, trong lòng hai người đều rất vui vẻ. Đằng cận tư càng thêm không chịu rời cô nửa bước. Lúc cô xem tivi, anh dựa sát vách phòng triển khai hội nghị video. Rất có khi phách vạch ra chiến lược từ cách xa ngàn dặm. Trong lòng lương chân chân vui dạo dực. Đây là lúc cô nên kiêu ngạo, đáng được ăn mừng. Có thể gặp một người đàn ông ưu tú như vậy, đó là may mắn của cô. Trong đêm này, cô đột nhiên tỉnh dậy, hoảng hốt kêu một tiếng. A tư! Anh hé mở mắt, sáng vẻ giống như mới ngủ, giọng nói khàn khàn dịu dàng. Ngoan, thế nào? Tay của em có thể cử động, không đau. Anh bị cô làm cho hoàn toàn tỉnh táo, cuồng quýt bật đèn kiểm tra tay cô. Thật sự không đau sao? Không đau, cô lắc đầu. ừm đợi ngày mai hỏi bác sĩ một chút, giờ đi ngủ trước, được không? Trong lòng anh cũng vui mừng, nhưng đã quá nửa đêm, bác sĩ trưởng ban đã tan làm chỉ có thể đợi đến mai. Ừ, cô lên tiếng, đầu nhỏ chui vào trong ngực anh, khoe môi cong cong. Ngày xuất viện, tâm tình lương chân chân rất kích động, giống như chim nhỏ thoát khỏi nhà tù, rất vui sướng. Đang cận tư bị vui vẻ của cô lây đến, cả ngày đều mặt mày sáng rùa. Sân bay, úy hợp hợp kéo tay cô không buông. Chị nai con, lần này chị tới Hồng Kông đều ở trong bệnh viện, lần sau nhất định phải tới chơi thật vui. Ừ, chị biết rồi Lương trần trần gật nhẹ đầu Hy vọng lần sau đi thành phố C Là tham gia hôn lễ của hai người Thư Nhĩ Hoàng đứng ở bên cạnh Cười nói Chuyện này sẽ nhanh chóng đăng lên báo Giọng đằng cận tư rất nghiêm túc Lương trần trần đỏ bừng mặt Hờn rỗi chừng mắt liếc anh Bốn người vẫy tay gặp lại Đều nói chia ly rồi lại tiếp tục họp mặt Thật đúng như đạo lý đó Sau khi xuống sân bay lái xe tiểu lý đã đậu xe sẵn chờ đằng kia rồi. đằng cận tư dặn bảo cậu ta đưa lương chân chân về nhà trước. biết cô xa nhà trong thời gian quá lâu, tất nhiên là nhớ nhung mẹ diệp rồi. mà bây giờ mình phải về công ty, tài liệu chất đống hơn mười ngày nay rồi. tối nay nhất định phải làm thêm giờ. a tư, anh cũng đừng quá mệt nhọc, chú ý nghỉ ngơi. lương chân chân dịu dàng dặn dò. anh biết sau khi trở lại chắc chắn là anh sẽ rất bận sẽ có rất nhiều chuyện chờ anh xử lý Ừ, anh nghe bà xã Khóe môi đằng cận tư nâng lên một đường cong đẹp mắt Ghét, em đi đây Lương chân chân hờn rỗi quay người đi lên tầng trên Đợi bóng lưng của cô hoàn toàn biến mất ở khu quanh, đằng cận tư mới để cho lái xe rời đi Diệp Lan nhìn thấy con gái về nhà dĩ nhiên vui vẻ không thôi Trước đó nghe con bé nói đi tham gia hôn lễ một người bạn có thể đi thời gian dài như vậy khó tránh khỏi hơi bận tâm. Thấy con bé bình an trở về, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Mẹ Diệp, con có chuyện muốn nói với mẹ. Lương chân chân cảm thấy cần thiết phải nói chuyện giữa mình với đàng cận tư cho mẹ Diệp, đều nói mẹ con liền tâm, giống như bạn bè thân mật, khăng khít nhất, cái gì cũng có thể nói. Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của con, không phải nói cho mẹ Diệp biết con chuẩn bị kết hôn đấy chứ. Diệp Lan cầm tay con gái, nói hiền từ, Lương chân chân cười hơi đỏ mặt. Xem ra mẹ Diệp đã biết tin tức xôn xao huyên náo thời gian trước. Đều do mình không nói chuyện trước đó cho mẹ biết. Trong lòng không khỏi hơi e nấy. Mẹ Diệp là con gái bất hiếu, không nói chuyện trước đó cho mẹ. Con với đằng cận tư đã làm hòa rồi. Diệp lan thở dài. Con bé này, chuyện tình cảm chỉ có thể do con làm chủ, người khác không giúp được con. Cứ theo suy nghĩ của mình là được. Mẹ Diệp không biết cậu ta là người đàn ông như thế nào Nhưng hôm nay Nhìn thấy cậu ta nói những lời đó trên truyền hình Những câu thật lòng Cảm giác rất có trách nhiệm Mẹ Diệp, mẹ thật tốt Lương trên chân nghẹn ngào Ngã vào trong lòng Diệp Lan Cô cảm thấy mình có một người mẹ tốt Cho dù cô có làm ra quyết định gì Mẹ vẫn luôn giúp đỡ cô Phần vô tư bao dung này Khiến cho cô cảm thấy trong lòng ấm áp Con bé ngốc Kết hôn là chuyện cả đời Người kia sẽ cùng con cả đời, quan trọng là trong lòng con nghĩ như thế nào, có thích hợp hay không là do con tự tính toán. Quan điểm của người bên cạnh chỉ có thể để làm tham khảo mà thôi. Diệp Lan dịu dàng vuốt ve lưng con gái. Dạ, con hiểu. Hốc mắt lương trên chân hơi nóng. Mấy ngày nay, trên cả nước đón nhận trận mưa đặc biệt lớn mấy chục năm khó gặp. Liên tục suốt 7 ngày, dẫn đến nhiều thành thị hoặc vùng núi có lũ lụt, tình huống rất nghiêm trọng. Thành phố C cũng không ngoại lệ, mưa mấy ngày liên tiếp khiến hệ thống thoát nước của đường phố đã không gánh vác nổi. Tích không ít nước, người đi đường đều trang bị đầy đủ, âm thầm nói ông trời đang khóc, sao vẫn không ngừng để cho cuộc sống có rất nhiều bất tiện. Trong tòa thị chính ở trung tâm thành phố, tất cả mọi người đều rất bận, đi qua đi lại, di chuyển tài liệu. Thị trưởng quý, đây là tin tức mới nhất từ huyện Thông Truyền đến, đề đập bị vỡ đã nhanh chóng sửa gấp. Nhanh nhất có thể hoàn thành vào ngày mai. Thư ký tiểu trương báo cáo tình hình mới nhất. Hai tay quý phạm Tây chống đầu, đau đầu xoa chán, trong đôi mắt hiện đầy tiêm máu màu hồng. Mưa to mấy ngày liên tiếp đã nhiễu loạn, khiến cho anh sứt đầu bể chán. Ngày mai, không thể nhanh hơn chút nữa sao, huyện Thông là nơi gặp tai họa nghiêm trọng nhất, dân chúng ở đó đã mất đi nhà cửa, vườn tược, chỗ ở đã tạm thời bố trí thỏa đáng chưa, còn có thức ăn phải đảm bảo dân chúng chỗ đó không bị đói bụng thư ký tiểu trương tỏ vẻ khó xử ấp úng nói không rõ ràng thị trưởng quý ngài nói những thứ này đã làm nhưng bởi vì đường cái bị hỏng cho nên vào khu vực đó hơi khó khăn quý phạm tây nhếch mày liếc cậu ta ánh mắt sắc bén âm lượng cao lên khó khăn chút khó khăn này tính là gì lập tức gọi điện thoại tới quân đội địa phương cho tôi điều động máy bay quân dụng vận chuyển vật tư Nhanh chóng vận chuyển về khu vực gặp nạn. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Thư ký Tiểu Trương sợ đến hơi run dày. Đây là lần đầu tiên cậu thấy thị trưởng quý ôn nhu như ngọc, nổi giận lớn như vậy, trong lòng không khỏi bắt đầu đánh chống. Chờ một chút. Quý Phạm Thầy đột nhiên gọi thư ký đã đi vài bước lại, bị sợ đến mức cậu ta run bắn cả người không ngừng. Chuẩn bị một chút, tôi muốn tự mình đi huyện thông. Tiểu Trương không thể tin, nhìn thị trưởng chuẩn bị đứng dậy. Ngài, ngài ấy lại muốn tự mình đi khu vực gặp nạn Tình huống chỗ ấy vô cùng nghiêm trọng Làm không tốt sẽ gây ra mạng người Lúc này những lãnh đạo còn tránh không kịp Nào có đạo lý tự mình ra trận Thị trưởng quý, ngài không thể đi Huyện thông quá nguy hiểm Nước lũ vô tình, cũng không phải đùa giỡn." Thư ký tiểu trương nói phát ra từ nội tâm Tôi cho cậu đi chuẩn bị Quý phạm tây lạnh lùng liếc cậu ta Lúc này anh nên tự mình ra tiền tuyến giám sát, nếu không ra lệnh còn không biết khi nào mới có hiệu quả. Ngồi ở phòng làm việc, chờ tin tức, nhất định là không được. Vâng, tôi đi ngay. Thư ký tiểu trương chỉ có thể làm theo, thật sự không biết thị trưởng quý nghĩ như thế nào, cho dù làm dáng cũng không thể lấy tính mạng mình ra đùa dưỡng chứ. Huyện Thông là khu vực miền núi, làm không tốt còn có thể gây ra đá lở thật sự không phải là chuyện đùa dưỡng nghỉ ngơi gần nửa tháng trở lại đài truyền hình làm việc, Lương chân chân cảm giác giống như đã mấy đời người đi thẳng vào cũng gặp không ít đồng nghiệp cúi đầu bàn toán xôn xao giống như đang thảo luận tại sao cô còn trở lại đối với những ánh mắt khác thường cô đã có thể thản nhiên đối mặt lần này đi Hồng Kông trở về tâm tình đã khác nhau rất lớn nếu như lúc nào cũng nghĩ đến cách nhìn của người khác như thế nào chẳng phải là mệt muốn chết hay sao vừa ngồi xuống chỗ ngồi Lâm Tịnh liền nói cho cô biết Hoắc Đình Hương đi ăn máng khác đến một tòa soạn khác, đi rất bất ngờ. Trước đó không hề báo trước. Lương Trân Trân lạnh nhạt nói Người tìm chỗ cao mà đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy. Tình thế xã hội bây giờ chính là như vậy. Ai cũng có thể lựa chọn quyền lợi. Trong lòng cũng hiểu đại khái lý do Hoắc Đình Hương đi. Sự kiện tạp chí lần trước chắc chắn không thoát được quan hệ với cô ta. Người ở xã hội một đời Tất nhiên sẽ gặp rất nhiều loại người, muôn hình, muôn vẻ. Đếm cũng đếm không xuể. Tốt xấu cũng chỉ là khách qua đường trong đời mà thôi. Đừng quá chấp nhất là tốt rồi. Chân chân, tâm tính cô tốt thật. Lâm Thịnh cảm thán từ tận đáy lòng. Trong lòng có một cảm giác nói không nên lời. Rõ ràng lúc đầu quan hệ của ba người vô cùng tốt. Cũng không biết từ lúc nào Đình Hương bắt đầu nhầm vào chân chân rồi, đi tới mức độ ngày hôm nay chức quyền thực sự đáng sợ vậy sao? không khỏi nhớ tới mấy ngày trước, hoắc đình hương nói với cô mục đích của cô ta là gì đây? nếu như để khích bác quan hệ giữa cô và chân chân thì cũng quá đáng sợ. được rồi yên tâm làm việc. lương chân chân vỗ vỗ bả vai cô. lúc này trưởng ban đi tới. tất cả mọi người dừng công việc trong tay vào phòng họp. lâm tịnh lại gần bên tai lương chân chân. tôi đoán là chuyện về huyện thông xảy ra thiên tai. Đã mấy ngày mưa vô cùng lớn rồi, nghe nói tình hình tai nạn rất nghiêm trọng. Lương chân chân nhíu mày, dĩ nhiên là cô biết chuyện này. Mưa to liên tục mấy ngày khiến rất nhiều nơi trong cả nước xảy ra lũ lụt rồi. Thời tiết gần đây thật sự khiến cho người ta lo lắng. Huyện Thông Trong ấn tượng nó là một thôn nhỏ trong núi, giản dị mà đẹp đẽ. Trên màn hình lớn trong phòng họp chiếu cảnh các nơi trong cả nước xảy ra nạn lũ lụt, nhà cửa bị hư hỏng. Hoa màu thì ngập úng, dân chúng trôi dạt khắp nơi, không có chỗ đặt chân, không có thức ăn lót dạ, từng ống kính như thế đều khiến người ta bận tâm. Là một phóng viên xứng với chức danh, cho dù là hoàn cảnh gian khổ cỡ nào, chúng ta cũng nên lao tới tiền tuyến, báo cáo tin tức chân thực nhất. Phóng viên trong đài được phái đi huyện Thông trong quá trình phỏng vấn vô ý đã bị thương, cho nên bây giờ chúng ta muốn cử ra một người nữa để thay thế cô ấy, hy vọng mọi người có thể hăng hái tự tiến cử. Đây là nhiệm vụ vinh quang Tổng biên tập đứng ở phía trên mãnh liệt lên tiếng, phía dưới từng người cúi đầu yên lặng như tờ. Cái đó là nhiệm vụ vinh quang nỗi gì, rõ ràng chính là đi chịu chết. Không phải bọn họ không biết tình hình nghiêm trọng ở huyện thông, TV đưa tin chưa hẳn đã chân thật, tình huống thực tế còn nghiêm trọng hơn như thế nhiều. Bằng không, đồng nghiệp đi tới đó sẽ không bị thương, làm không tốt chính là một đi không trở lại. Người tự nguyện đi tăng lương gấp đôi, nhiệm vụ hoàn thành trở về sẽ có tiền thưởng khác. Tổng biên tập bắt đầu đưa ra các loại dụ dỗ, nhưng mà phía dưới vẫn hoàn toàn trầm mặc. Mặc dù có tiền có thể sai quỷ khiến ma, nhưng chuyện liên quan đến sống chết, nhất định là phải cân nhắc trên nhiều phương diện mới được. Sinh mạng quý giá, ai nguyện ý lúc tuổi còn trẻ lại chẳng hiểu làm sao bị mất đi tính mạng, còn không bằng hưởng thụ tốt cuộc sống. Khi tâm lý của mọi người còn lung lay, Lương Chân Chân đột nhiên đứng lên. "Tổng biên tập, tôi muốn đi." lời này vừa nói ra tất cả mọi người sợ ngây người không thể tin nhìn lương chân chân chẳng lẽ cô ta chúng ta đường đường là nhị tiểu thư nhỏ thầm cô đang giá vì chút tiền ấy mà liều mạng quả là không thể tưởng tượng được lâm tịnh cũng kinh ngạc nhìn về phía cô đưa tay kéo tay cô ở dưới bàn dùng khẩu hình miệng nói cô làm cái gì vậy đây không phải là chuyện đùa rất nguy hiểm lương chân chân khẽ mỉm cười với cô ấy giống như đang nói tịnh à Tôi biết rõ mình đang làm gì Cô không cần phải lo lắng cho tôi Giám đốc cũng không ngờ Lương chân chân sẽ sung phong Bà đã sớm nghe thấy chuyện về cô Hiện tại người thành phố C Để biết rõ cô là nhị tiểu thư nhỏ thẩm Còn là vị hôn thê của đằng thiếu Thân phận hiển hách như vậy Chẳng lẽ vì chút tiền nhỏ kia Nguyên nhân cuối cùng gì Thúc đẩy cô ấy tự động đi giết giặc đây Lương chân chân Cô nghĩ kỹ chưa Tổng biên tập xác định lại một lần nữa Sau khi hỏi xong, bà liền hối hận. ngộ nhỡ người ta nói không đi nữa thì làm thế nào? Dạ, nghĩ thông suốt rồi. Lương Trần Trần trả lời rất khẳng định. Vẫn còn nhớ khi còn bé, mẹ mang cô đi qua rất nhiều nơi. Năm ba tuổi, đã từng sống ở huyện thông năm tháng. Dân vùng đó vô cùng chất phác. Không kỳ thị, không chửi bới, cũng không coi thường. Đều thân thiện giúp đỡ cô và mẹ, để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc. Được. Cô trở về phòng làm việc thu dọn một chút, buổi chiều lên đường, có xe chuyên dụng đưa cô đi. Trong lòng tổng biên tập thực sự vui mừng, đồng thời liếc mắt nhìn xuống một đám cả nam lẫn nữ ở phía dưới, không nói tiếng nào. Xem từng người các cô các cậu xem, dáng vẻ như thế nào, còn không bằng thân con gái, thật sự làm cho người ta cảm thấy hổ thẹn. Có người thầm nói trong lòng, ngài còn không biết xấu hổ chửi mắng chúng tôi, mỗi người đều tám lạng nửa cân, ai cũng như vậy. Trong toilet, Lương Trân Trân liếc nhìn mình trong gương, khóe môi hiện ra một nụ cười rõ ràng. Thoáng một cái đã sắp 20 năm rồi, vẫn chưa có cơ hội trở lại huyện nhỏ xinh đẹp đó. Lần đi này coi như làm tròn tâm nguyện nho nhỏ của mình đi, vì bà con đáng thương, cũng vì để trong lòng yên ổn. Đi tới khúc quanh, đột nhiên bị người gọi lại. Lương Trân Trân, mấy ngày nay em có xem tivi không? Em biết tình hình huyện thông nghiêm trọng đến mức nào không?